Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết ở chung với Surya Vong trong căn nhà ở Luông Pháp Băng Ythana Vong chưa có chồng Cô năm nay mới ngoài 25 tuổi Và đang làm tại một công ty du lịch Khi Surya Vong gọi cô về để phiên dịch cho Long Là khi cô ấy vẫn còn đang hướng dẫn viên cho một đoàn du lịch Để thăm cố đô Luông Pháp Băng Trong thời gian chờ đợi Surya Vong tìm kiếm lối vào mộ huyệt Long lại càng trò chuyện nhiều hơn với Ethana von, hỏi về cuộc sống của cô, anh cảm thấy Ethana von có rất nhiều điểm tương đồng với Kiều Nhi. Ngoài tính cách vui vẻ thì nụ cười của Ethana von có vẻ hào hào giống Kiều Nhi rất nhiều khiến lòng càng cảm thấy yêu mến. Khi hai người trải qua nhiều chuyện xảy ra gần nửa tháng nay, lòng đã có chút cảm giác gì đó với Ethana von mà không thể nói rõ được. Khi hai người đang trò chuyện tương hợp thì đột nhiên cái tường đá bia mộ nứt đôi ra, một cái lối đi đen kịt kịt lộ ra ngoài và Surya Vong hét lên gọi hai người. Lập tức quay đầu nhìn về phía ấy, rồi sau đó bước đều tới quan sát theo lời của Surya Vong. Ông ta bắt đầu hối lòng đem chiếc máy tính laptop cầm theo mở ra và bắt đầu viết câu chuyện. Chiếc máy chiếu cũng được đồng thời bật lên. Cùng với đó là năm bức tranh được bày quanh. Surya Vong nhẫn nại chờ đợi rồi liên tục nhắc Long rằng khi nào trong đầu anh nảy ra ý tưởng rằng quỷ kiều xuất hiện là người nào thì phải lập tức nói ra ngay. Long liền gật đầu nghe theo và bắt đầu sáng tác. Những dòng chữ màu đen dần xuất hiện trên bản thảo cuốt, dòng chữ uốn lượn như những thước phim sống động đang chảy chậm rãi chảy ra. Khi tích truyện quỷ kiều thứ hai kết thúc, Quỷ kiều đời thứ 3, con quỷ thứ 3 được tạo nên bởi thế hệ con cháu của chết choang, cũng là lúc con quỷ thứ hai xuất hiện lôi kéo người xấu số. Càng viết, mồ hôi của Long càng chảy đạc và dường như anh có cảm giác mình sắp chạm tới rồi, rất gần và gần hơn nữa tới diện mạo con quỷ tiếp theo. Dòng chữ tiếp tục xuất hiện rồi đến một lúc cuối cùng lại dừng lại ở dấu ba chấm. Long quay đầu lại nhìn Surya Vam và nói, "Tôi nghĩ đến đoạn này rằng Naktha sẽ xuất hiện." Surya Vam ra ý hỏi ở đâu, Long chỉ lẫm lếch nhìn ra sau lưng. Anh không nghĩ rằng những điều ấy chỉ vừa mới lóe lên trong đầu và hiện thực thì đúng là như vậy. Vì từ khi nào, sau lưng anh con quỷ Naktha đã đang đứng nhìn anh. Nó nhe nhở cười mắt trắng dã, mở to đầy vẻ thích thú cứ như nó đang đứng ở đó từ rất lâu rồi, quan sát cả ba người vậy. Surya vòng rú lên, đọc kinh phạn chú ngữ, xua đuổi con quỷ, nắc thà lại biến mất. Còn Long lại tiếp tục viết, càng viết, càng có cảm giác Kiều Nhi đang ngồi cạnh mình. Và khi quay sang, thì quả nhiên là cô ấy đang ngồi nhìn anh, nét mặt Kiều Nhi hết sức đáng sợ, môi cô khô héo, trắng nhợt, khun mật hốc hác lộ chơ xương, ánh mắt đen thẫn thờ nhìn Long nài nỉ van lơn. Long có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô, "Long, chết cùng với em." Khi tiếng thì thầm im bặt cũng là lúc Kiều Nhi biến mất, Long gạt mồ hôi thấm đẫm rồi viết tiếp. Mộ Huyệt mở ra, máy chiếu chậm rãi chiếu quanh nhưng không hề thấy xuất hiện quỷ. Cả thùng lũ lại chìm vào tối đen như mực. Khoảng thời gian nó có thể đón ánh sáng duy nhất là lúc hừng đông, khi mặt trời ló dạng chiếu vào bia mộ. Còn lại, khoảng thời gian khác trong ngày, nó bị vách núi che khuất khiến cho tối đen, bầu trời của nó toàn là vách đá, khiến cho quang cảnh âm u ở nơi này không bao giờ có thể dứt được. Long viết đến nỗi áo anh đã thấm đẫm mồ hôi, chưa bao giờ anh cảm thấy việc sáng tác là một chuyện cực hình đến như vậy. Surya Vong kiên nhẫn chờ đợi. Ông ta chờ cho tới khi dòng chữ nhắc tới con quỷ đời kế tiếp theo xuất hiện. Vì khi ấy, tất cả lũ quỷ sẽ lộ diện và đó là lúc chúng yếu nhất. Chỉ cần ông bắt được nắc tha, thì trò chơi lời nguyện dành cho kẻ chế tạo quỷ sẽ chính thức chấm dứt. Từ trong lòng bia mộ, Surya Vong đã lấy ra được một chiếc hũ chiếc hũ ấy vốn là thứ nhốt con quỷ Nặc Tha trong suốt 1000 năm trôi qua. Thế nhưng, sau khi Đào Văn Luân thức tỉnh, Nặc Tha bằng cách chế tạo quỷ chính bằng thân xác Đào Kiến Quốc thì lớp phong ấn của Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net